phim rất hấp dẫn do diễn viên Lính Hùng làm nhân vật chính ngày hôm nay đình Duy xin gửi tới quý vị khá giả tập đầu tiên của tiểu thuyết cửa gió trước khi vào cùng đình Du hay tr rất mong quý vị và các bạn bức chút thời gian bấm nút đăng ký Kên nhghiện chuyện cho đình Duy cho tác giả một nút like để lại comment cảm xúc của mình khi nghe từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên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 Thằng Mỹ sau lần ném bom vô trường cấp 3 hồ xá thì tiếp đến chuyện phong tỏa cồn cỏ. Hờn ai hết, người dân vùng biển cửa tùng, nơi gần nhất, hòn cỏ. Hàng giờ đứng ngó ra khơi, thấy chớp lé từng chập ngoài nớ. Ruột ai không như bào như xé. thương anh em cồn cỏ là một chuyện, lại còn hết đường ra khơi vô lận. Hơn nửa tháng đi, biển lặng mặt thuyền vẫn gác mái ức quá trời. Giữa mà hắn cứ lấn mình từng chập,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 Đảng ủy khu vực và ban chỉ huy khu đội rất tin ở các đồng chí và bà con. Trừ thi giải tán, chúng ta cố thu xếp ổn định tình hình, rồi lại phải tiếp tục vượt biển nữa, coi thắc mắc chi không? Không hả? Thôi, nghỉ vậy. Trần Trinh ấp cuốn sổ bò vội vô sắc cốt rồi bước ra ngoài. Xã đội trưởng cảm lật đật chạy theo anh. Đến gần chiếc xe đầu ấm hếp đường cái, cả hai cùng ngoái lại. Khối người vẫn ngồi im như khối đá ở mỗi xi, lầm lì trồm ra biển. Không nghe tiếng khóc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 Kia rồi người con gái tóc dài quá lưng một tay kẹp chặt cậu bé tay kia khoát những xài dài dáng bơi nhẹ tinh mái tóc nổi lên chảy như mực lớn loan dài trên nước nhhong một tí người con gái ấy đã kẹp cậu bé kia lên bờ cũng mày đò lận gần bến và k kể sợi dây kéo phà nên tất cả đều được cứu người ta nhào ra đón bọn trẻ bế tóc chạy thẳng vô thôn bác lái đỏ run lập cập kéo chiếc đỏ vô neo lại rồi lùi đi thẳng